Tiểu phích địa Trong lúc nhâm oán thông thả dùng nội lực Dây vó hai người Nhâm lao chợt nói một câu với ý Giọng nói rất nhỏ Giết bọn chúng Rắn không đầu cũng không được Chỉ bằng cứ để lại mà dùng Nhâm oán e thẹn mỉm cười Từ từ thu lợi lực Có điều khi ít thu lội lực về Ít còn hút lấy một phần lội lực của hòa khổ phát Và ôn mộng thành cho riêng mình Nếu là lúc bình thường Chỉ cần ôn mộng thành và hòa khổ phát Có thể vận công chống lại Cũng không đến nỗi bị người ta dễ dàng hút lội lực Nhưng giờ họ đã trúng độc ngũ mã dạng Trước đó rồi Trần lực tản mắc trong kinh mạch không thể tụ lại được Cho nên nhâm oán mới dễ dàng đặc thủ Trên mặt của nhậm oán khẽ nửa nụ cười Y dùng thủ pháp sấm xét Điểm áo huyệt của hai người Sau đó nói Các người đã thật lòng gia nhập Đồ đệ của các người Đường nhiên cũng đi theo có đúng không Y quay qua đám đồ đệ của hoa Khổ Phát Ôn Mộng Thành hôm nay Không đem theo đồ đệ nào Đây là tổng đà của phe hoa Khổ Phát Hôm nay lại là đại thọ của Y Nên đám đồ đệ Đều tê tụ đông đủ Nhóm oán chính là hỏi bọn chúng Đôi mắt lấp lánh Bất định lướt qua từng quần mặt Lúc này Tên nghịch đồ Tam thập lục trước Thất thập nhị thủ Triệu Thiên Dũng Của Hoa Khổ Phát Đã được áp dài ra ngoài Các môn đồ khác đều tập trung ở đại sảnh Có điều Vì ham ăn hốt uống cho nên Hoàn toàn mất khả năng chiến đấu Nhóm oán nheo mắt nhìn từng tên một Hòa khổ phát đã có vài đô đệ thành dành. Bắt trượng kiếm lạc ngũ hả, đại đại bình an long thổ Châu phá sơn đào khách ngân thành tuyết, tiên đô vô lượng ngô lượng. Cô độc kiếm xà lão điển đều có mặt ở đây. Những đệ tử học nghệ chưa thành, thái trùy miều, hà tạc trung, lương sắc, tống triển mì cũng có mặt. Là đứa con duy nhất của Hòa khổ phát Là Hoa Tình Châu Cùng với Tam đại hộ pháp Của Pháp Mộng Nhị Đảng Là Ngô Nhất Xương Long Nhất Long nhất Bỉ Hoặc Nhất Tường Cũng có ở Đại Sạch Nhâm Oán cười Cười rất thẹn thùng Trước tiên giải quyết ai Nhâm Oán rột rè hỏi Ta không quen lắm chi bằng cứ để người quen nói cho ta biết Thì vụ vỗ, vỗ tay Lập tức có người từ nội đường bước ra Cả thấy có 3 người bước ra Trong 3 người có 2 người Hình dạng hầu như giống hệt nhau Khuôn mặt hai người này rất giống nhau Giống tới mức không thể phân biệt nổi Nhưng chẳng ai cho họ là một cặp huynh đệ Bởi vì khí chất của hai người Thực sự quá trái ngược Một người sát khí trùng trùng Lạnh lùng vô kể Tựa như nơi nào có ỷ Thiên địa vô tình Vạn vật vô tầm Con người vô nghĩa Đều thanh đao ngang hông của y Còn lạnh lùng hơn, vô tình hơn tất cả Người còn lại thì rất ôn hòa Ôn hòa như một chú mèo Một chú thỏ trắng Một chú hiểu sao Đương nhiên Nếu người đó rút thanh đao sau lưng ra Sẽ lập tức biến thành một con mèo Của vút động Một con thỏ con hành độc Một con sói đội lốt hiệu Bọn họ đúng là huỳnh đệ Huỳnh đệ khí chất hoàn toàn khác nhau Nhưng hoàn toàn giống nhau ở chỗ ra tay dữ dằn Anh sự ghê gớm Tác phong tuyệt tỉnh Đào Pháp độc địa Hào sĩ trong đại sảnh Cho dù chưa từng gặp đôi huynh đệ này Cũng đã nghe danh tiếng bọn trục Tương dương tiêu bạch Tín dương tiểu sát Đó là tiêu thị huynh đệ Dùng đại khai thiên Tiểu phích địa đào Pháp Danh chấn thiên hạ Dùng thất thập nhất ra thân đào Đào pháp danh động giang hộ Còn một cái nữa đi sau Chính là Triệu Thiền Dung Triệu Thiền Dung Đã được bọn chúng phóng thích ra rồi Triệu Thiền Dung vẫn rụt rè Người đừng sợ Bọn chúng như miếng thịt ở trên thớt Muốn giết muốn mổ tùy ý người Nhâm oán dịu dàng hỏi Theo người Người ở đây không ít Nếu giết vài tên để hoa lão đầu Đau lòng cuối đầu Đau lòng sửa sai Thì ngươi sẽ chọn ai Triệu Thiên Dung vẫn run lầy bậy Nhất thời nói không ra được lời Nhậm oán cười vỗ vai ị Người yên tâm Bọn chúng đều đã chúng ngủ mã ràng Muốn động thủ cũng chẳng động thủ được Nếu ngươi bỏ tối theo sáng Hợp tác cùng bọn ta Chẳng những có thể kiếm được chức quản Mà ngay cả trong phát mộng nhị đáng Cũng có thể làm phó đảng rồi Triệu Thiên Dung vẫn nhăn nhó mặt mày nói Ê, nhưng sư phụ vẫn là đàng chủ Ta làm sao mà dám ngang hàng với lão nhân gia người chứ Nhâm oán cười nói Ai nói hóa lão đầu vẫn là đàng chủ Lão ta làm mấy mươi năm rồi Nay theo lẽ cũng lên thoái vị nhợ ngồi chứ Triệu Thiên Dung nói với vẻ thăm rõ Vậy, vậy là vị thiên bối buồn môn đức cao vọng trọng nào Gánh vác trách nhiệm nặng nề này đây Nhâm oán cười nói Đương nhiên là đại sư huynh của người rồi Ai nấy đều nhìn quả Thấy mặt của Trương Thuận Thái Lúc đỏ lúc trắng Cả măng tay cũng đỏ tía lên Triệu Thiên Dung Kim không được hỏi Ê sao Sao lại là huynh Nhâm oán tự cười nói Nếu không nhờ đại sư huynh của người Ngô mạ ràng của bọn ta biết bỏ ở đâu? Đám bằng hữu giang hồ này Làm sao lại ngoan ngoan nghe lời đến thế chứ? Triệu Thiên Dung ngạc nhiên Đại sư huynh Té ra là huynh Trong thuận thái ngần ngại một hồi Mới ấp ung nói Nhầm tiên sinh Ông từng nói sẽ Sẽ không nói trước mọi người Sao bây giờ lại Nhầm oán nói Có sao đâu Người đại nghĩa diệt thân Một mình gánh vác trách nhiệm lớn lào Ai nấy đều kính trọng người Dù sao đi nữa bây giờ Chúng ta đều đã đại công cáo thành Bọn người này đều phải nghe lệnh chúng ta Người đâu cần phải làm anh khủng vô danh Rõ ràng là ngươi làm à Trường Thuận Thái Ngượng Ngùng nói Cái này Ý, Chỉ cảm thấy hàng trăm cặp mắt Ở đại đường Đều do mình lom giòm Đều nghiến răng nghiến lợi đầy thu hận Nếu những ánh mắt này của gắn dao bén Sớm đã chém y nát thành tương rồi Nhất là đôi mắt của sư phụ Tựa như cháy đỏ lên vậy Có điều họ chẳng những Không thể động thủ Mà cho dù muốn cũng không động thủ được nữa rồi Điều đó Y tuyệt đối có thể khẳng định Bởi vì y biết Phân lượng của ngũ ma dạng Chỉ nghe hoa khô phát Rít lên Trường Tuận Thái Ta đối xử với người không tệ Người, người Tại sao lại làm thế chưa Trường Tuận Thái muốn đáp Nhưng không biết nói thế nào mới phải Nhậm Lao nói Người đối xử với hắn không tệ Một ngày từ sáng đến tối Đều quát theo hắn trước mặt người ta Có ai muốn hầu hạ lão già kỳ quặc Như người suốt cả đời chứ Lúc này hoa khô phát Cũng không cãi nữa Chỉ nói Thuận Thái, người, người nghĩ nghĩ như vậy thật sao? Trương Thuận Thái bạm mồi tựa nhực, hạ quyết tâm rồi mới nói. Ta đối xử với ông tốt cũng chẳng có ích gì. Chừng, trước đàn chủ, chẳng phải đàn nào ông cũng giao cho tình Châu sao? Hoa tình Châu là con của Hoa Khổ Phát. Lão chỉ có một đứa còn. Hóa khổ phát mất vợ từ trung niên Đương nhiên ông ta rất cưng chiều đứa con này Hóa khô phát Chỉ đau đớn lắc đầu chép miệng Thôi đi, thôi đi Trương Thuận Thái gần giọng nói Ông đối xử bất công với ta Giờ đây đều bất công Ta là đại đệ tử của ông Cúc cung tận tụy lo cho ông Thế mà ông chỉ xem ta như tên nổ bọc Người sai rồi Ôn bộng thánh đau đớn nói Mấy năm trước hoa sư đệ đã từng nói với ta Hắn muốn truyền y bắt cho người Có điều Nếu không muốn người đặc ý quá sớm Lại sợ người không chịu dáng sức luyện tập Cho nên mới im lặng không nói cho người biết trước Trương Tuận Thái thối lùi hải bước Sửng sốt Đốt nhiên mặt đỏ gào lên Ta không tin ta không tin Ta không tin lời quái quỷ của ông đồng Đại sư Huynh Khuôn mặt tái nhợt của hoa tỉnh trầu nổi gần sạch. Cha cũng từng nói với ta như thế. Người bảo ta sau này phải nghe lời Huỳnh tuyệt đối không được ý thế chả. Mà ngược ý của Huỳnh. Thật đấy. Hoa khô phát gầm lên. Hìm miệng. Chỉ tại, chỉ tại ta có mắt như mù. Nhâm lao bật cười, chẹp miệng nói. Thì ra ngươi là con của hoa lão quỷ. Rồi. Dùng tay bóp lấy mặt của hoa tỉnh trầu Trường Thuận Thái đứng xứng Thế nào Muốn làm việc lớn không có quyết tâm Thì không được đâu Nhầm lào lại quay sang Tóm hàm của Trương Thuận Thái Khiến hai má của ý tóp lại Từ mặt rúm gió Thành hình dạng quái dị vô cùng Cái mồm hầu như đã dụng hết răng của lão Pha pha trước mũi của Trương Thuận Thái Bọn chúng sắp chết rồi Nói lời tốt đẹp để lấy lòng cũng là điều đương nhiên. Thế nào, rốt cuộc khai đầu ai trước đây? Ngươi nói thử xem. Trương Tuận Thái nhìn trái ngó phải, mồ hôi chảy ròng Đừng sợ. Nhậm Lao vỗ vai nói. Sau hôm nay, ngươi sẽ là đại anh hùng, đại học kiệm ở đây. Ở đây chỉ có người ta sợ ngươi, chứ ngươi không cần sợ ai hết. Trương Tuận Thái Sợ ruột cả bờ môi Nhầm lao lại nhó mắt cười Người không tìm người chẳng lẽ Người muốn bọn ta đem người ra khai đào sao Hoa khổ phát Tức đến nối đỏ cả mắt Dục xình Trương Thuận Thái tựa như Đã hạ quyết tâm rất lớn Mới dám gật đầu nhìn người Nhìn đồng môn của y Nhìn sư huynh đệ đồng môn của ý Phá sơn đào khách Ngân Thành Tuyết Kim tiêu đa Trân trọng thích luyến hạ Đại đại bình an long thổ Chậu Trượng bát kiếm là cụ hạ Hà tạc trung Mộc vi chi mạng lường sắc Thái trùy miều Tào mi tài tử Tống triệt mì Ngô nhất sường Lòng nhất bi Hoắc nhất tưởng Quản gia đường nhất bóng Con có hoa tỉnh trầu Nhất thời Trương Thuận Thái không biết chỉ ai Ai bị y chỉ ra Thì người đó gặp tay ương trước Những đồng môn trước đây Bình thường đối xử rất tệ với y Đã sợ đến nỗi run lầy bẫy Có một số huynh đệ Bình thường bắt nạt đại sư huynh khờ khạo Thích trêu đùa Lợi dụng y Nay lại rơi vào trong tay y Bắt giác Tim đập chân run Người ta thường thích bắt nạt Lập nhục người khác Khi mình đắc thế Chứ không nghĩ đến sau này Người bị làm nhục một khi đắc thế lại Sẽ đối xử như thế nào với mình Đương nhiên Họ thường sử dụng thời gian để suy nghĩ Để ngăn cản đối phương Làm sao có thể đắc thế Bây giờ Điều họ đang đối mặt chính xác là Trương Tuận Thái Sẽ trả thù ai trước tiên Đại sư Huynh này Sẽ hạ thủ ai trước tiên Lúc này Triệu Thiên Dung chợt nói Đại sư huynh không chọn được thì để ta chọn đi Mọi người nghe thế càng thất kinh Triệu Thiên Dung với phát mộng nhị đảng Có thể nói là ân tình đã tuyệt Lúc này vì muốn sống mà y chỉ tội sư bá ôn mộng thành Bị hoa khô phát Hạ lệnh nghiêm trị Điều đó khiến Triệu Thiên Dung càng thêm tức giận Ôm lòng trả thủ Trường Tuận Thái dẫu sao Cũng có tình nghĩa với phát mộng nhị đảng Còn Triệu Thiên Dung có thể nói là háo sắc sợ chết Lúc này y đứng ra tranh công trước mặt huynh đệ họ nhậm, huynh đệ họ tiểu Lòng dạ lang sói đến này quá rõ ràng Nhâm lao như được cởi mở tấm lòng gật đầu vuốt vuốt mấy sợi dầu thừa thớt Người nói tốt tốt sâu huynh để các ngươi cứ bàn bạc với nhau đi Triệu Thiên Dung nói như thế Trương Thuận Thái cũng thở phảo Bạn y giết đống môn của mình Y thật có phần không nhận tầm Triệu Thiên Dung bước tới phía trước một bước Nói bên tay y mấy chữ Trường Thuận Thái nghe không rõ Nói Hả Triệu Thiên Dung lại hạ thấp rộng Lặp lại câu nói ấy Trường Thuận Thái vẫn nghe không rõ Chỉ đành ghé sát tay vào Triệu Thiên Dung hít một hơi Nói Người chết đi Trương Thuận Thái lúc này mới nghe rõ Nhưng đã muộn rồi Triệu Thiên Dung đã ra tay Ý một đao đâm thẳng vào bụng Trương Thuận Thái Trương Thuận Thái chỉ nghe tâm phế của mình nhói lên một cái công lực tiêu tan Cơ hồ trong một cái chớp mặt Triệu Thiên Dung đã đâm liền 36 nhát đảo Thân người Trương Thuận Thái lập tức biến thành một cái vòi phun Vòi phun của 36 vết thương Ngoại hiệu thất thập nhị thủ Của Triệu Thiên Dung Không phải tự nhiên mà có Y chỉ cần xuất chiêu Không đúng Chỉ cần xuất nửa chiều Triệu Tuận Thái đã bị Y đầm ngã Triệu Tuận Thái vừa ngã Y lập tức trốn chạy Ngoại hiệu của Y còn có nửa cầu Tam thập lục trước Trong tình cảnh này Đương nhiên chạy là tượng sách Nhưng thân hình của Y mới chuyển động Đào quả tiến giường tiểu sát đá chuyển động. Đao thứ nhất, Triệu Thiên Dung mất một cánh tay, tay trái. Đao thứ hai, Triệu Thiên Dung đá mất một cái chân, chân phải. Không có đao thứ ba. Tiêu Sát xuất thủ chỉ có hai đao, một trên, một dưới. Trên một đao, dưới một đao. Sau hai đao thì thu đao lại, lôi lại nhìn Tiêu Bạch. Triệu Thiên Dung cũng không phải là không né tránh. Ý có Ý né rồi lại né Trong trước mắt y đã đánh ra 36 lần Những kẻ có mặt ở đây chỉ cần là cao thủ Nhất định nhìn ra được y né tránh Khéo léo, lành lẽ Nhưng vẫn vô dụng Trong lúc tiêu sát xuất đau và thô đào Triệu Thiên Dũng đã trở thành một người vô dụng Ý vốn không thể chạy được nữa Thậm chí không thể phản kháng được nữa Tiêu Bạch đứng bên cạnh tiêu sát Lại khẽ thở dài một hơi Tựa như nói một câu gì đó Không ai nghe Y nói được câu gì Chỉ có tiêu sát nghe được lời huynh trưởng của Y Người, người thụt lùi rồi Người, người Tại sao Câu này Được nói ra đồng thời Từ miệng của hai người Một là nhâm lao Một là hòa khổ phát Con chỉ háo sắc, tham học tuyệt nghệ Nhưng tuyệt đối không phản bội sư môn Không bán đứng đồng môn Triệu Thiên Dùng miệng phun máu Hồn hền nói Con tưởng sư phụ thật sự căm ghét sư bá Cho nên mới vụ oan dám họa cho ông ta Con hành vi như đại sư huynh Con thà chết không lạ Nhâm lao cười gần một tiếng Cho nên người chỉ có chết Hóa khổ phát không sao Kìm được lòng Đọc mặt rời lã cha Tốt, tốt, con, con vẫn là hảo đồ đệ của ta. Triệu Thiên Dung cười thảm nói. Sư phụ, Nhâm Lao lớn giọng nói. Vậy có ai bước tới dụng vị hảo đồ đệ của hoa tiên sinh này đến miền Tây Phương Cực Lạc hay không? Ta. Lần này Nhâm Lao cũng thấy bất ngờ. Bởi vì người nói chữ ta, hơn nữa còn đang bước ra kia, lại là nhầm oán. Nhâm oán giờ này rất biết kiềm chế Nhâm oán trẻ hơn nhâm lao 40 tuổi Nhưng nhâm lao hiểu rất rõ Tịnh lực và thủ đoạn của nhâm oán Mời các bạn nghe tiếp Nhật độ bạt kiếm chương 25 Thực nhân gian yên hỏa Nhâm oán cũng chẳng làm gì nhiều Khi một bước đã đến trước mặt Triệu Thiên Dùng Giữa họ vốn cách đến mấy người Tựa ly khoảng mấy bước Nhưng nhầm oan có thể một bước đã đến trước mặt của Triệu Thiên Dung y cứ lướt như vậy Ngoại trừ đầu gối hơi cử động Toàn thân hầu như chẳng nhúc nhích gì Triệu Thiên Dung đột nhiên rút ra một thành đào Xoay ngược mũi đào đâm vào bụng mịch Nhầm oan dơ tay Tóm được thành đào của Ý Nhẹ nhàng như hái một trái cây Sau đó bàn tay tựa như ngắt hoa hây, mau chóng điểm vào mấy huyệt đạo của Triệu Thiên Dung, rồi lập tức vỗ tay. Sau tiếng vỗ tay, lại có mấy đại hán bước ra. Cầm máu cho hắn rồi tiến tiếp. Nhậm Oán nói thêm một câu, dùng loại thuốc kim sang dược tốt nhất. Bọn đại hán đều dạn dày như sấm. Điều đó không những khiến Ôn Mộng Thành và Hoa Khô ngạc nhiên, ngay cả Nhậm Lao cũng lấy làm lạ. Nam đại hộ pháp, hoặc phát mộng nhị đảng dẫu sao cũng là những người lãnh đạo trong giang hồ, đã trải qua giông tố bão bùng. Ngô Nhất Sương lên tiếng trước. Mèo khóc chuột, không biết là có ý đồ gì. Long Nhất Bì nói: "Triệu Thiên dẫu sao ngươi cũng đã làm một hán tử một lần rồi, việc trước đây sẽ xóa bỏ tất cả. Cho dù chuyện lớn bằng trời, phát mộng nhị đảng bọn ta cũng chống lưng cho ngươi. Ngươi đừng gây ra chuyện xấu hổ nữa." Hoác Nhất Tưởng nói Kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục Có ngon thì người hãy giết sạch bọn ta Anh hùng hào hán trong thiên hạ Quyết sẽ không tha cho bọn người đâu Chịu Thiên Dung đã đau đến nỗi Không biết có nghe được Lời của họ hay không Dù có nghe thấy Miệng cũng không thể nào trả lời được nữa rồi Nhóm oán nhớng mày Quay đầu lại sang nhìn lòng nhất bì Hoác Nhất Tường và ngô nhất sưởng Mặt lộ vẻ khâm phục Ba vị đúng là hảo hán tử. Ba người cười lạnh, hư lạnh, lạnh lùng chẳng thèm nhìn ít. Nhậm Oán chép miệng. Đáng tiếc, hắn chảy nhiều máu như thế, lại đau như thế, vậy mà các ngươi còn ép hắn làm hảo hán. Thế chẳng phải là quá ích kỷ hay sao? Nam Đại Hộ Pháp đã quyết tâm không trả lời. Nhậm Oán đành thở dài. Các ngươi có biết đau là thế nào không? Đây là một câu hỏi quái lạ Cho dù Long Nhất Bi hoặc Nhất Tưởng Ngô Nhất Sương muốn trả lời Cũng không biết trả lời như thế nào Thế nhưng Nhâm Oán lại tự hỏi tự đáp Các người không biết sao Ta thì biết đấy Các ngươi chỉ cần đau một chút là biết mùi ngay Nói xong Tam Đại Hộ Pháp của Phát Mộng Nhị Đảng Long Nhất Bi hoặc Nhất Tưởng Ngô Nhất Sương Đều trở thành tàn phế Sự việc xảy ra quá nhanh Ai cũng đề phòng nhâm oán sẽ ra tay Nhưng không biết Nhâm oán lại ra tay quá bất ngờ Lại nhanh như thế Cho dù họ đã phòng bị Cho dù đã vận công tự nhiên Cũng chưa chắc đã hiệu dụng Bởi vì nhâm oán xuất thủ quá nhanh Quá bất ngờ Một nhát đao của Ý Đã cửa đứt thanh quản của Ngô Nhất Sương Quét rỗng đôi mắt của Hoặc Nhất Tường Trong tiếng kêu gào Ngô Nhất Sương Hoặc Nhất Tường đá trúng một đảo Nhâm oán sử dụng cây trùy thủ Của Triệu Thiên Dùng Lâu nhận bị quát lớn Người, người dám đả thương huynh đệ của ta Ngay lúc này Ý cảm thấy hạ bàn nóng rắt Lúc này nhâm oán xuất đao với hoác nhất tưởng Và ngô nhất xương Ý đã thấy trước mắt mình Dậy lên một mảnh đào quăng màn đào Quang vừa loãng lên trước mặt Nhưng y lại không cảm thấy đau đớn Cũng chẳng cảm thấy Mình có cảm giác trúng đảo Nhưng Các huynh đệ nhiều năm sánh vai nhau tác chiến với Ý thì ngô nhất xương thành người cầm Hoặc nhất tưởng thành kẻ mù Trong lúc Ý đang nổi giận quát mắng Thì đột nhiên cảm thấy dưới hồng mình phun ra một thứ gì đó Ý cúi đầu nhìn Thì ra là máu Tại sao lại có máu Máu từ đầu ra Ngay trong lúc kinh ngạc bất giác Ý toàn di chuyển là trồng ngũ mã dạng, tay vốn không thể cử động được nữa. Có điều thân người vẫn có thể cử động nhẹ. Y vừa động thì đã hoàn toàn mất trọng tâm, bởi vì đôi chân đã rời khỏi thân xác của ý, Máu từ đó chảy ra. Một đôi chân của y đã bị chặt đứt, một đao nhẹ nhàng hờ hững của nhậm oán, đồng thời đã hủy đi ba con người, khiến cho hoặc nhật tưởng thành kẻ mù, ngô nhất xương thành kẻ cầm, long nhất bị biến thành kẻ cụt. Tất cả những người có mặt ở đây đều thấy chấn động. Nhậm Oán thông thả thò đạo, căn dặn: Bồi thuốc cho họ, dùng loại thuốc cầm máu tốt nhất." Ba đại hán dạ ran như sấm rền. Tuân lệnh. Đột nhiên, có người tức giận quát lớn: "Tuân lệnh cái rắm con mẹ ngươi!" Chỉ thấy một người giống như một con chim trắng Nhẹ nhàng hững hơ mà lại nhanh cực kỳ lướt qua đình đấu mọi người Nghe xoạt một tiếng Một chiêu vỗ thẳng xuống mặt nhầm oán Phé này nhầm oán thật sự cả kinh Ý không ngờ Có người đã trúng độc ngũ mã giang Mà còn có thể động thủ với ý Hơn nữa kẻ này còn có võ không bất phạm xuất thủ cũng nhanh đến mức khó mà tưởng tượng nổi Nhưng phản ứng của nhầm oán Cũng nhanh đến lỗi Khó mà tưởng tượng được Hai người mau chóng trao đổi mấy chiều Những nhân vật có vai vế trong giang hồ đều không nhìn thấy rõ Trong khoảnh khắc, chỉ như điện chớp xẹt ấy Ai đã công về phía ai những chiều gì Ai đã thua thiệt gì, ai đã đắc thủ Chỉ có bản thân hai người này mới biết rõ sự việc Người xuất thủ đương nhiên là Phương Hận Thiếu Khi mà tranh biện với Ôn Nhu sau lại không hiểu Triệu Thiên Dung rốt cuộc là trung thanh hay gian xảo Trương Thuận Thái là người tốt hay kẻ xấu đây Biến hóa sự việc Càng thêm khó lường Triệu Thiên Dung đột nhiên giết Trương Thuận Thái Khiến y càng kinh ngạc Trong đầu nhất thời cứ ong ong cả lên Không thể nào phân biệt được nổi Ai chung ai gian Ai đúng ai xài Sau đó cục diện chuyển ngoặt Tiêu sát xuất đào Triệu Thiên Dung trọng thường Phương hận thiếu vẫn đứng ngay ra Nhất thời quên cả gia tay Không ngờ nhâm oán bước ra Trị thương cho Triệu Thiên Dung ơ ý tưởng có người tốt ra tay trụ chi chính nghĩa rồi Ê, nghĩ bụng xem hãy tính thế mà nhậ oán lại vừa ra tay đà thương liền lòng nhất bêóc nhất tướng và ngngu nhất xược đến đó thì không thể nhịn được nữa thật là quá tàn nhận đi cho nên khi ônn nhộ dung cô chó thúc cho Phương hận thiếu một cái nói huynh xong huynh vẫn còn chưa ngăn cản bọn chúng Phương hận thiếu hào khí trỗi dậy chăng con sợ trì lao ra phía trước Vừa ngoác miệng đã lao tới mắng Vừa xuất thủ Đã dùng tinh phương trảo Do phương thí trang sáng chế nằm sửa cái quạt mỏng phe phẩy trong tay Vỗ thẳng xuống mặt của nhầm oán Chiều này vừa công ra Một thanh trùy thủ không hiểu bằng cách nào Đã phá vỡ sự phòng thủ của cây quạt Công vào phía trùng mồn Đâm xuống bụng của ý Nhầm oán không hề né tránh y phản công, ngay lập tức phản công Phương hận thiếu không muốn Ôm nhau cùng chết với Ý Ý không ngờ đối phương chẳng né tránh Ngược lại còn tấn công Thân hình của Phương hận thiếu Tựa như một con cá Trạch Trong sát nạ 3.000 cân treo sợi tóc ấy Đá lách qua lưỡi đào Cái quạt của y là một cái Lưng quạt xoay qua vỗ và lưng của nhầm oán Chiêu này thật tuyệt diệu Cho dù nhầm oán có võ công cao hơn nữa thì đâm một đào không trúng Thì cho dù thu thế lại vẫn kịp Ê nhưng Lưng cũng phải trúng một chiều Nhâm oán không hề xoay người y vùng tay Cây đao rời khỏi tay Bày vút ra Cắm thẳng vào cổ họng của Phương Hận Thiếu Phượng Thiếu kinh hoàng quát lớn một tiếng Kiếp thời rút quạt về chặn lại Chỉ ngại binh một tiếng Mũi đào bắn thẳng vào mặt quạt Bay xéo ra Bay về phía nhậm lào Nhậm lào vẫn lạnh lùng Đào người Lùi bước rôn vai mượn thế để một cái Thanh đao ấy lại bắn ngược trở ra Cắm vào ngực của độc cô kiếm xà lão điển Đáng thương cho xà lão điển Cũng là một nhân vật thanh danh trên võ lầm Chỉ vì trúng độc Không thể cử động được Thế mà đã vô tình trở thành Một màng ô hô ai tai rồi Nhâm oán truyền thủ thành công Giành được tiên cơ liền gấp rút tấn công Hai trường của y Hơi khép lại giống như chất lá trục Ngón tay tựa như hạc chảo Định xuất chiều công kích Cho thấy trên quạt của Phương Hận Thiếu Có viết 5 chữ Thực nhân gian yên hỏa Quạt của Phương Hận Thiếu một mặt Theo bức tranh Sơn Thủy Đường lét tú lệ thanh thoát Nhưng trong đợt tấn công lần thứ hai Đã quay ngược lại Mặt này chỉ viết 5 chữ Góc bên phải còn có một dấu đỏ Nhập quán trông thấy mặt quạt liền hơi ngận người Phương Hận Thiếu đã biến chiêu thật nhanh Cây quạt khép lại đồi thành đâm vào họng của Nhậm Oán. Nhậm Oán hố lên một tiếng. Trục diệp thủ đã mổ vào hai huyệt thái dương của Phương Hận Thiếu. Nhậm Oán trông thấy mặt quạt ấy, liền hơi ngẩn người. Phương Hận Thiếu đã biến chiêu thật nhanh, cái quạt khép lại, đổi thành đâm vào họng của Nhậm Oán rồi. Nhậm Oán trông có vẻ lịch lãm hoa nhã, thậm chí còn hơi rụt rè, nhưng một khi xuất kích, chẳng có một chiêu nào phòng thủ. Nhưng Phượng Hận Thiếu không hề muốn liều mạng với Nhậm Oán Phượng Thiếu xưa nay rất xem trọng mạng sống của mình Mạng chỉ có một Phượng Thiếu rất sợ chết Y chỉ đánh thu chiêu Đúng lúc trong thời khắc sinh tử tôn vong ấy Y đột nhiên giống như bị đá trúng một cước ngay ngực phải lùi ra phía sau Vừa khéo tránh được đòn tấn công của Nhậm Oán Mặt Nhậm Oán xanh lết Có những người uống rượu mặt không đỏ trái lại còn chuyển thành màu xanh Màu tái sảnh Giọng mặt của nhâm oán là như thế Ý không hề ngừng nghỉ tựa như Một con mạch hạc Trong sát nà, Ý đã tấn công Phương hận thiếu Tổng cộng 3 chiều Nhưng đúng vào lúc ngan cân treo sợi tóc Phương hận thiếu tựa như Bị người ta đá bổng lên Tựa như bị người ta quăng ra Rồi lại tựa như bị người ta ném đi Cho dù là lăn đi hay là té ngựa Trong khoảnh khắc sinh từ tồn vọng Vẫn có thể tránh đoạn được Đòn tấn công thứ 3 của nhâm oán Nhâm oán đánh hụt 3 chiều Lại công tiếp 3 chiều Hơi 3 chiều không được thì lại công tiếp 3 chiều nữa ba chiều thất bại Lại công 3 chiều Lúc này Phương hận thiếu Đã hoàn toàn chẳng còn sức trả đòn Có điều y vẫn có cách Khiến cho thế công của nhâm oán Không chạm vào được mình Cả gấu áo cũng không chạm vào được Đột nhiên nhâm oán thù chiều Hít sâu một hơi Trưng mắt nhìn Phương hận thiếu Phương hận thiếu cũng thở vào Lè lưỡi rụt vai nói Ê hey, Nguy hiểm thật thì ra ngươi dùng được Hạc lập xương điền trục diệp tam Ý nhớ mắt nhìn nhâm lao cười nói Còn ngươi thì chắc chắn Là Long hành tuyết địa Mai hoàng ngũ rồi Nhâm lao cười gần hiểm độc Vương hận thiếu nói Lúc nãy trong lúc nguy cấp Ta mắng mấy câu thô tụng Thật là bất lịch sự nói ra thật xấu hổ Ý không ngờ Vẫn còn nhớ được câu mắng người lúc nãy Nhưng nói đến đây y lại Trở thấy hoặc nhất tưởng Long nhất bi ngô nhất sợ ở gần đấy Chỉ thấy ngô nhất sương bị thương ở cổ học Vết đau cực nhỏ Nhưng vừa khéo cắt đứt dây thanh quản Long nhất bi thì thảm hơn Chân cụt từ đầu gối trở xuống Máu chảy đầm đỉa Còn hoặc nhất tưởng thì bị mọc mất đôi mắt Nhãn cầu vẫn còn ở dưới đất Vẫn mở thao láo Gân xanh vẫn còn dính bết trên mặt Máu thịt bầy nhảy Ba người Đều đau đớn tột cùng Một đau phế ba người của nhậm oán Tùy nói là ba người không thể tránh đòn Nhưng lực đạo hoàn toàn khác nhau Chém chân thì phải dùng sức Cứa cổ thì phải lướt nhẹ móc mắt thì phải dùng đến kỹ xào khéo léo Nhậm oán chỉ hững hờ suất đào Nhưng đã vận dụng được ba loại kinh khí khác nhau Ba loại kinh khí này Có chung một mặt Đó là tàn nhẫn Ý, chẳng xem con người là người Phượng thiếu nộ khí sông thiền Đột nhiên phát hiện ra Lúc nãy mình đỡ một đào Đã ngộ sát một đệ tử của phát bộng nhị đảng Lại tựa như đổ dâu vào lửa mắng Ê, con mẹ nó chứ Quân rùa đen, con bà ngươi Các người rốt cuộc có phải là con người hay không Lúc nãy y con xin lỗi vì mình đã lỡ lời thật lễ Giờ đây Lại ngoác mồm ra chửi Nhóm oán chỉ cây quạt của Ý Nói Thiên rực phiến Phượng Thiếu mở cây quạt ra Phe phải mấy cái Thông thả nói Ê người tính mắt đấy Nhóm oán chỉ vào chân của y Nói Bạch câu quá liêu bộ pháp Phượng Thiếu vắt tay trái ra phía sau Đôi chân mày dãn ra hơi ướn ngực Kêu ngạo nói Có hiểu biết đấy Nhóm oán chỉ y nói Thứ đáo đụng thời Phượng hận Thiếu Giờ này ta rất khiêm nhường Tự mán có thể gây tổn hại cho chính mình Khiêm nhường sẽ thu được lợi ích Phương Hận Thiếu từ tôn nói Thật ra ta cũng đọc sách không nhiều Ôn Nhu vẹt đám đông bước ra Này cái tên mọt sách Huynh tán gấu gì với bọn chúng vậy Sao không bắt bọn chúng đi Ê, Bắt bọn chúng đưa thuốc giải cho người ta đi chứ Phương Hận Thiếu Mới bừng tỉnh Nhóm oán vẫn lạnh lùng Nhìn ỉ Phượng Thiếu lại chủ động cười với ỉ Nhưng mà Nhâm Oán không cười Người trẻ tuổi này Trông có vẻ ruột rẻ Khi không cười thập phần đáng sợ Như một quả nối bằng Nhưng trên núi dường như Có ngọn yêu hỏa đang bụng cháy Phượng Thiếu chỉ đành nói Người có chú ý tới không Nhâm Oán nhị y đầy về định ý Phượng Thiếu Chỉ rằng mình nói Răng của ta rất trắng Nhâm Oán lại càng không hiểu Trên thực tế không ai ở đây có thể hiểu được lời nói của Phương Hận Thiếu Kể cả ôn nhu Phương Hận Thiếu lại chỉ môi của nhậm oán Môi của ngươi rất đỏ Rồi bổ sụng Nhưng đáng tiếc Răng của ngươi rất vàng Sau này ngươi nên chú ý vệ sinh một chút Rồi in nghiệm mặt nói Đợi được rồi, được rồi Chúng ta hàn huyên đã xong Chúng ta coi như là bằng hiếu Ngươi có thể đưa thuốc giải cho ta được rồi Phương Hận Thiếu nói như thế Cả ôn nhu cũng ngẩn người Nhâm oán có câu trả lời Khi trả lời Phương Hận Thiếu Bằng một phản ứng mạnh liệt nhất Không chỉ một mình ý Còn có tiêu sát Còn có tiêu bạch nữa Mời các bạn nghe tiếp chương 26 Ai dám không ăn Nhâm oán chỉ hơi động đậy Phương Hận Thiếu liền có cảm giác Trên người mình ít nhất có 3 tử huyệt Đều bị khống chế bởi trưởng của y Nhưng trưởng của y vẫn chưa phải đáng sợ nhất Đáng sợ nhất là cước của y Chân trái Chân trái của nhậm oán nhấc lên Dơ ngang bụng Bàn chân vươn thẳng lên như mũi đào Lúc nào cũng có thể tụng cước Phương Thiếu cảm thấy cổ họng mình lạnh bút Trên trán tê dần xương má đau nhói Nhưng không thể xác định được đối phương sẽ đá vào bộ vị nào Y vừa né tránh vừa kêu lên Này này này, này con người của người Sau nói đánh là đánh thê. Không không, ta đánh cũng không nói một tiếng chứ. Y chưa rất lời, y chưa nói hết, bởi vì nhậm oán đã tung ra cước ấy. Hắc Lập Xương Điên Trúc Diệp Thành, là loại võ công cực kỳ lợi hại trên giang hồ. Năm xưa, có biết bao nhiêu anh hùng, hảo hán, đại giang, đất bắc đã đều ngã gục trước ba đòn Trúc Diệp Thủ và Xương Hạc Thoái này. Phương thiếu thề sao? Phương hận thiếu tránh được Vậy mà y lại tránh được Nguy hiểm đến tột cùng nhưng y vẫn tránh được Bộ pháp bạch câu quá liều Là loại thần pháp cực kỳ hiểm Do đệ nhất võ Lâm kỳ nữ Phương Thí chàng sáng chế giả Chỉ cần Phương hận thiếu Tiếp tục né tránh Nhâm oán cũng khó lòng làm gì được y Phương hận thiếu tránh một đòn chí mạng Của nhâm oán Nhưng lại rơi vào phòng sát khí Hiện là địa võng, đau của tiểu sát Càng trí mạng hơn Tao đưa lên phàn chiếu khuôn mặt thất thần của phương hận thiếu Tao hạ xuống Tao hụt vào khoảng không Phương hận thiếu đã không có đó nữa rồi Một người đang sững sở Tao lại không có đó nữa Nhưng dòng sát na thanh đao chém xuống Y đã lướt ra ngoài một trưởng Đồng thời kêu lớn với ồn nhủ Không được rồi, không được rồi Bọn chúng ghê gớm quá Nói lên đây Y liền thấy một mảnh đao quăng Y cảm giác được đau ý ôn hòa Lợi đau toát lên vẻ thần thiết thân thiết đến độ khiến Y không muốn đánh nữa Nhát đau này giống như nụ hôn của tình nhân Ai lại tránh nụ hôn nồng cháy của tình nhân bao giờ Cho nên nhát đau này của tiêu bạch Suýt nữa thì lấy mạng của Phương Hận Thiếu Chỉ là suýt nữa Đau chém vào phần da thịt của Phương Hận Thiếu Phần cổ lưỡi đau dẫu sao cũng lạnh Vết đau dẫu sao cũng sâu Một đau lạnh Một đau đầu Khiến Phương Hận Thiếu đột nhiên bừng tỉnh Nghiệp thời vặn người thần phạm bài câu quá liêu của Phương thế chẳng Nếu chỉ cần tránh né Thì đối phương tuyệt không thể nào bắt được Trong lúc sinh tự tồn vong Phương Hận Thiếu xoay một vòng Y vẫn né tránh được Nhưng Y đã bị thương Máu đã bắt đầu từ một bên cổ của Y Chảy xuống ngực của Y Y kinh hãi kêu rú lên ơi ta bị thương rồi Ôi trời đất ơi ta bị thương rồi. Y vừa hoảng sợ bộ pháp liền rối loạn, Phượng thiếu không để ý phía sau. Phía sau còn có một con hổ, một lão nhân tàn bạo hơn hổ nhưng tính quái hơn hổ ly. Nhập Lao. Phượng thiếu định né tránh tiếp nhưng đã không còn kịp. Nhập Lao vừa xuất thủ đã chế ngự được 5 chỗ yếu hại của Ý Y chỉ có hai tay không hề động thủ. Tự nhiên biến thành 5 cánh tay 5 cánh tay với 25 ngón tay Đâm vào tử huyệt của địch nhân Phượng thiếu bài không ăn ức chút nào Hai đại ái tướng của chua Nguyệt Minh Nhâm lao nhâm oán Đồng thời xuất thủ Lại còn có hai đại đao vương Trong bát đại đao vương Tiêu bạch và tiêu sát Cũng liên thủ hiệp kịch Thế nên rốt cuộc y vẫn sơ ý trúng đọt Cuối cùng vẫn là Ngũ hổ lùi địa mai hoa ngũ Của nhâm lao giành được phần thắng Nhâm lao xuất thủ giống như Một con cọp đang lặng lẽ ẩn mình Trong tuyết bất giác trôm lên vô mồi Phương ẩn thiếu vừa bị chế ngự Đau của tiêu bạch và tiêu sát Cũng đồng thời ập đến Phương ẩn thiếu đã không thể cử động được nữa Không thể cử động Có nghĩa là không thể né tránh Cho nên y chỉ có đường chết Phương ẩn thiếu không bao giờ nghĩ rằng Mình lại có thể chết một cách Bất minh bất bạch như thế này Chẳng hiểu mô tê ất giáp gì như thế này đương nhiên là không muốn chết Nhưng còn cách nào khác Ai chết chưa bao giờ hẹn hò với thời gian Và địa điểm với ai cả Nhưng Phương Ấn Thiếu không sợ hãi Bởi vì Y Đá không kịp sợ nữa Đào Thực sự quá nhanh Một đào như độ hôn của tình nhân Một đào như đòi hôn đòi mạng người ta Nhằm lao chợt quát lên một tiếng Ngừng tay Trong sát na ấy đào quang chợt khực lại Không ngừng được Nhưng lại không thể không ngừng Cho nên đào chỉ có thể chém vào nhau Tia lửa bắn ra tung quế Tia lửa bắn lên cả mặt của Phương Hận Thiếu Chỉ còn cách một tấc thôi Phương Hận Thiếu đá đầu rơi xuống đất rồi Tiêu bạch, tiêu sát đã ngừng tay Nhưng trên mặt họ đầy vẻ thắc mắc và nghi hoặc Nhầm lao thận trọng Lắc đầu với họ Lại trầm ngâm lắc đầu Lắc đầu với cả Phương Hận Thiếu Quệ hoài nói Không thể giết hắn được Không giết được Tại sao không giết được Và Phương Hận Thiếu cũng không hiểu Tuy nhiên bây giờ Y ngăn lẫn hy vọng mình là người không giết được Ôn Nhu vừa thấy Phương Hận Thiếu gặp nguy Nàng đã ra tay Nàng cũng có đảo Nhưng đo pháp của nàng không được khá cho lắm Bởi vì khi nàng học Không được dụng tâm cho lắm Một người khi muốn học tốt một thứ Làm tốt một việc Đầu tiên phải dụng tâm và chuyên tâm Có điều khinh công của nàng lại rất khá Chị E chẳng kém bạch câu quá liêu của Phương Hận Thiếu là mấy Thân pháp, thuấn tức thiên lý của Hồng Tụ Thần Ni Chỉ cần học được một hai phần Chỉ ít cũng có thể tự bảo vệ mình Khi đi lại trong võ lầm Bởi vì không ai có thể đả thương được nàng Hồng Tụ Thần Ni thấy ôn nhu không có lòng học đào Bèn dỗ dành nàng để nàng học khinh công thuấn tức thiên lý Khi đánh không lại người ta ít nhất Con có thể cào chạy xa bạch Nhưng trong lúc nguy cấp thế này Ôn Nhu có thể tự bảo vệ mình hay không? Ôn Nhu lướt tới bên cạnh Phương Hận Thiếu như một con chim én Lúc này Ôn Nhu không tự bảo vệ mình Mà là giải vây cho Phương Hận Thiếu Nhưng cũng có một người lướt tới giống như một cánh hoảng oanh Người này cũng là lữ tử Ở nữa trên tay cũng có đào Ôn Nhu không lên tiếng xuất đào Nữ tử ấy không nói một lời Trả đào Đối với Ôn Nhu Cảm giác giống như một trận mửa Hoa rơi người lẻ loi, mưa phùn đôi án bảy Cảm giác giống như một cơn mưa chiều Một đao của đối phương vừa xuất thủ, liền thu về Nếu tấn công chúng địch nhận Đối phương dùng thời gian ít nhất, tốc độ nhanh nhất, khoảng cách ngắn nhất, lực đạo nhẹ nhất Một đòn đắc thủ lập tức thối lùi Cả hai ôm nhau liều chết với nàng cũng không có Nếu tấn công bị trượt, đối phương đã thù đào Lập tức cảnh giác bù đắp sơ hở, xuất chiều và thu chiều Đều mau chóng quỷ dị khiến người ta không thể nào phát hiện được ra sơ hở của nàng cũng không thể nào né tránh được mỗi mùa của Ô nhô đều bị nàng chặn lại con đau của nàng ta thì biến đổi quá bất định thần bí khó lường Ô nhô không chặn được cũng không tiếp được không chống đỡ nổi nàng quyết định phải liều nàng liêu một mặt một mặt thì dáng sức xuất đà một mặt keo lớn tiều thách đau Không xong rồi Huỳnh màu đến đây Nàng vốn cũng muốn kêu bạch sầu phì Nhưng nàng lại không biết Cái tên quỷ kiến sâu ấy Đã đi làm việc quỷ quái gì Kêu quỷ kiến sâu Thôi thì tiết kiệm hơi sức cho rồi Cho nên nàng chỉ kêu vương tiểu thạch Nếu ôn nhu vừa kêu vừa xuất đào Đối thủ của nàng đương nhiên Là nữ đào vương Triệu Lan Dung Triệu Lan Dung Đã sáng tạo ra bộ pháp Trận vũ chập bát Đào Đã không còn quan trọng với nàng nữa rồi Đào pháp là quan trọng hơn Yêu điểm duy nhất của nàng ta Là dùng chiêu thức thủ thắng Nàng ta sáng tạo ra bộ đao pháp này Khiến cho nàng ta trở thành nữ nhân duy nhất Chen chân vào được bát đại đào vườn Từ lâu nàng đã muốn phân cao thấp Với hồng tụ đào của tiểu Hàn sơn phái Cho nên ôn nhu vừa xuất thủ Nàng đã xuất đào Nàng ta mau chóng chiếm được thượng phòng Nếu ôn nhu có ý quyết chiến Nàng ta có thể lấy nhanh thắng nhanh Chẳng khác gì báo táp mưa xa Nhanh chóng khống chế toàn cuộc Nhưng một khi ôn nhô không muốn đánh tiếp tùy ý phát đào Hội ý trốn chạy Ngược lại khiến cho sự tinh vi kín đáo Của hồng tụ đào quyết bộc lộ hoàn toàn Nàng ta nhất thời Cũng không thể hạn được đối phương ban đầu nàng ta có thể dùng đào so đào Dễ dàng chiếm được tượng phòng Nhưng trong lòng đang mừng thầm Làng lại phát hiện ra Không phải hồng tụ đào pháp Bằng trận vũ chấp bát Mà là người sử dụng hồng tụ đao Quá kém cỏi. Nếu là một cao thủ khác Phát huy hết sở trương của bộ đao pháp này Thì Ngoài ra Còn một nguyên nhân khác Khiến Triệu Lan Dung không thể nào chém chúng ồn nhu Đó chính là thân pháp của ồn nhu Thuấn tức thiền lý Thân pháp này thậm chí còn khó lường hơn So với cả đao pháp của nàng Ôn nhu vừa kêu Lập tức đã có một người quăng tới một viên đá Người là người Thầy không thể giống như một viên đá được Nhưng với tư thế Lao như thế đó Giống như một viên đá Một viên đá bị người ta ném tới thì đúng hợp Ô nhu đã nhận ra người này Không phải ai khác Thầy chính là Vương Tiểu Thạch Nhưng mà lại trên tay người đó cũng có một thanh đào Một thanh đào đáng thương Người đó vẫn chém đào Tựa như cành liệu yếu ớt ven đề Trong lúc lúng túng Ô nhô thu đau về gạt ra Nàng đã chặn được nhát đau ấy Nhưng đầu của người ấy bất thỉnh lỉnh cúi thấp xuống Đập vào bụng quá nặng Đầu của người ấy còn cứng hơn cả đá Ô nhô nhất thời đau đến lục phủ ngũ tạng nhói lỉn Nước mắt chảy rong rong Triệu lan dung Đã nhằm vào cổ của nàng chém xuống một đảo Nhớ lúc này Chợt nghe có người trầm giọng nói Không giết được Vì nhầm nào đã từng nói câu đó, Triệu Lan Dung nhất thời giật mình, mắt tay hơi chậm lại mới phát hiện ra người vừa lên tiếng là một hán tử, mắt lớn mày thổ, trông lại rất hiền thụ ngoan ngoãn Trên tay hán tử là một bộ y phục còn đang may dở trên bộ y phục ấy còn có cả kim và chỉ nữa Những người đó vốn dễ đang may đồ nhưng vì đột nhiên chúng phải ngũ mã ràng nên không thể cử động được đương nhiên là không thể tiếp tục may áo được, đây vốn là tiệc mừng thọ của hoa khô phát Chẳng lẽ hán tử đến đây Ê chỉ là để may đồ sao Tay của Triệu Lan Dung hơi ngập ngừng Hơi ngập ngừng Chính là chỉ dừng lại trong một khoảnh khắc Nàng ta phát hiện ra kẻ kêu Ngừng lại kia không phải là nhầm lào Đương nhiên đau trong tay vẫn tiếp tục chém xuống Trong khoảnh khắc đó Người giống như viên đá kia Lại phi tới giống như một viên đá Lần này Y bay về phía hán tử may áo Người giống như viên đá đó Chính là Th tháii tiểu đầu Li Đinh đao Th tiểu đầu trong bát đại đao Vương dưới chướng Thái kinh không phải Vương tiểu thạch mà ôn nhù đã kêu cụ tế quá rõ ràngệ lần dùng và Th tiểu đầu chia làm hai đường một người định giết ônn nhù con người kia đối phó với hát tử mày áo cục diện thay đổi rất đơn giản và lại cũng rất bất ngờ án từ máyi áo bất ngờ phóng vọt lên lướt về phía Th tiểu đầu trên không trùng thái tiểu đầu chém hụt một đào Bộ y phục chụp xuống đầu Thì lập tức cảm thấy trời đất tối tầm Vông tay múa chân rớt xuống Chén đĩa với thức ăn vang tung tué Triệu Lan Dung chỉ cảm thấy trước mắt mình hoa lên Ôn nhô đã được hán tử ấy kẹp ở dưới nách Triệu Lan Dung lập tức xuất đau Nhưng chỉ thấy mắt trái tê giận Sau đó là đau nhói Trong lúc kinh hoàng Triệu Lan Dung múa đau thối lùi Đồng thời hai ánh đau quang Một hùng dữ, một thân thiết Đào vùng lên đón lấy hán tử ấy Tay trái của hắn tử kia Vẫn kẹp ôn nhu Người lướt tới Đá sang bên phải Kẻ sử đau bên phải Chính là Tiều Bạch Tiều Bạch đang định đánh phủ đầu Đột nhiên cảm thấy tay cầm đào Tựa như bị một vật gì đó chém vào Thế cử động thì lại có cảm giác Đau nhói như bị cắt ra cắt thịt Ý thất kinh lập tức né tránh Lúc này mới phát hiện ra 5 ngón tay của Ý Đã bị chỉ quấn lấy tiêu Bạch võ công cao cường Đào pháp tinh xảo Phản ứng nhanh nhạy Thế mà lại không biết cái sợi chỉ này đã quấn vào y Từ hồi nào rồi Đào của tiêu sát Truy kích sau lưng hán tử ấy Y thấy không chém được hán tử Liên chở đào chém xuống ồn nhủ Đang được đối phương kẹp nách Hán tử ấy cũng chẳng xoay người thò tay ra Tựa như ngắt một đo hòa Chỉ nghe cạch một tiếng Đào của tiêu bạch đã bị bẻ gấy Hán tử ấy trúng hai ngón đào Đoạn đào gấy bắn giả Nhâm lao nhâm oán đang định chặn lại Nhưng trở thấy mũi đào phi tới Đột nhiên vội vàng rụt người xuống Lách người né tránh đi Đợi đến khi truy kích Hán tự ấy đã biến mất rồi Ôn nhô cũng biến mất Khi thái tiểu đầu kéo bụi y phục ra Chỉ thấy nhâm lao nhâm oán đưa mắt nhìn nhau Tiểu bạch tiêu sát đang ngẩn người Trên má trái của triệu làn dùng Có một đốm đỏ Máu đang dịn ra Nàng ta bị kiềm đâm trúng Nhâm lao ngạc nhiên Đại chết chê thủ Nhâm oán kinh hãi Tiều triệu hoa thủ Hình. Nhâm lao nói Là hắn sao Nhâm oán gật đầu Chính là hắn rồi Nhâm lao nói tiếp Cũng may là hắn dường như không muốn xem vào chuyện của chúng ta Nhâm oán cười nói Ê hắn chỉ muốn cứu ôn nhô Nhâm lao gật đầu Thiếu một ôn nhô thì có đáng là gì Nhâm oán nói Cục diện ở đây vẫn là chúng ta khống chế Nhâm Lao sau thoáng kinh hoảng Đã khôi phục là ai lét mặt lạnh lùng Cho nên Nhâm oán dường như cũng đã hồi phục Bộ dạng yếu ớt e thẹn của mình Cho nên 2 ly rượu đó Vẫn ở trong tay của chúng ta Nhâm Lao còn cố tình hỏi 2 ly rượu nào Nhâm oán tiếp lời Một là ly rượu có ngũ mã ràng Bọn họ đã uống rồi Nhâm Lao nói Thứ còn một ly còn lại Nhâm oán nói Một ly còn lại là chúng ta muốn kính bọn họ Nhâm lao cười thâm hiểm Đây là rượu kính sao Nhâm oán nói Nếu được kính mà bọn họ không uống thì Nhâm lao tiếp lời Vậy chỉ còn có rượu phạt thôi Nhâm oán chỉ vào người của Triệu Thiền Dùng Trương Thuận Thái Hoặc Nhật Tưởng Ngô Nhất Sương Và Long Nhất Bị Thứ chúng uống chính là rượu này đây Sau đó y rất ôn tồn Nói với ôn mộng thành Và hoa khổ phát Nếu ta kính rượu ngươi Ngươi có uống hay không Rồi y bổ sung thêm một câu Nếu uống đương nhiên Trong đó có bỏ thuốc rồi Nếu các ngươi không có hai lòng Chỉ cần ra sức cho triều đình Ta sẽ cho các ngươi thuốc giải đúng hạn Nếu không uống Các ngươi đều có người nhà Người thân môn hạ Ê hey, có dám uống không Khi đang đợi hòa khổ phát và ôn mộng thanh Đột nhiên có tiếng người la lớn Khoan đã